Chương 110 trăm bản cáo trạng. Trong bầu không khí trang nghiêm và im lặng của phòng xử án, các vị thẩm phán đã ngồi vào đúng vị trí của mình. Bên cạnh ông Chánh án là những hội thẩm, và phía bên kia là ông trưởng lý. Mọi người ngạc nhiên theo dõi bộ mặt nghiêm khắc và thản nhiên của con người đã gạt bỏ những nỗi đau thương của gia đình để đóng vai một người vô tình trước những tình cảm của quần chúng. Dẫn bị cáo vào. Ông tránh án ra lệnh bằng một giọng sang sàng. Tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn về phía cửa ngách. Mấy phút sau, Benedetto đi ra giữa hai lính sen đầm. Mọi người ngạc nhiên thấy bộ mặt hắn vẫn bình thản như thường. Một tay cầm mũ, một tay đút vào túi áo trắng và cặp mắt hắn long lanh một cách khác thường nhìn quanh phòng rồi cái nhìn của hắn dừng lại trước ông trưởng lý. Andre đến ngồi cạnh vị luật sư bào chữa một người to béo có bộ mặt đỏ gay. Ông tránh án yêu cầu ông trưởng lý đọc bản cáo trạng. Villefort đứng lên đọc bản cáo trạng rất dài, viết rất công phu tỉ mỉ và bằng tài hùng biện đặc biệt. Ông trình bày những tình tiết của vụ án, những hành động cụ thể, cái quá khứ đầy tội lỗi của bị cáo dẫn tới hậu quả tai hại là trộm cắp và giết người. Công chúng dường như bị thu hút bởi những lời buộc tội đánh thép và dư luận đều cho rằng André không tài nào thoát khỏi bàn tay của pháp luật. ngược lại bị cáo không hề chú ý đến những lời buộc tội của ông Villefort, vẫn cứ dương mắt lên nhìn chân chân vào ông. Sau khi bản cáo trạng đã được đọc xong, ông Chánh án hỏi, bị cáo, họ tên anh là gì? Andre đứng lên, giọng rắn rỏi và rõ ràng nói, xin lỗi, ngài tránh án, tôi không thể theo đúng trình tự những câu hỏi của ngài được. Tôi sẽ xác minh lý do sau, vậy xin phép cho tôi được trả lời theo một trình tự khác, tôi sẽ xin trả lời hết. Các vị thẩm phán đều ngạc nhiên nhìn nhau và công chúng càng ngạc nhiên hơn nữa. Andre vẫn không hề tỏ ra bối rối. Anh bao nhiêu tuổi? Tránh án hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi này chứ? Tôi 21 tuổi. Hãy nói cho đúng hơn, còn kém vài ngày nữa vì tôi sinh ra vào đêm 27, dạng sáng ngày 28 tháng 9 năm 1817. Villefort đang ghi chép nghe thấy thời điểm ấy liền ngẩng đầu lên. Nơi sinh? ô Tơi, ngoại thành Paris. Villefort lại ngẩng đầu lên nhìn Andre lần thứ hai, mặt tái đi. Anh làm nghề gì? Đầu tiên giả mạo giấy tờ, Andre bình tĩnh đáp. Sau đó lưu manh trộm cắp và mới gần đây lại giết người. Trong phòng nổi lên một cơn dung tố ồn ào bàn tán, ngay cả những viên thẩm phán cũng phải nhìn nhau kinh ngạc trước sự trơ trẽn quá mức của bị cáo. Villefort đặt một tay lên trán, mặt lúc đầu còn tái sau chuyển sang đỏ bừng. Bây giờ anh bằng lòng nói tên anh ra rồi chứ? Có thể là anh đã quá hổ thẹn về những hành vi cực kỳ xấu xa của mình, nên anh không dám nói họ tên thật của anh chứ gì? Tôi không ngờ Ngài tranh Án lại đọc được tận trong óc tôi những ý nghĩ như thế, benedetto nói bằng một giọng mềm mỏng và rất lịch sự. Đúng, vì lý do đó mà tôi đã đề nghị đổi lại trình tự câu hỏi. Sự kinh ngạc bây giờ đã lên đến tột độ. Trong giọng nói của bị cáo không có sự khoe khoang và cũng không còn chờ chẽ nữa, mọi người như cảm thấy trước một tiếng sét sắp nổ ra dưới một đám mây đen kịt. Thế nào? Viên Trạnh Án hỏi, tên anh. Tôi không thể nói tên tôi cho ngài được vì tôi không biết, nhưng tôi biết tên cha tôi và tôi có thể nói cho ngài được. Villefort như bị quáng mắt không còn trông thấy gì nữa, những giọt mồ hôi to tướng nhỏ trên má xuống những tờ giấy để trước mặt. Vậy thì anh nói tên cha anh đi. Trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động, không một hơi thở, mọi người hồi hộp chờ đợi. Andre chậm rãi tuyên bố, Cha tôi là ngài trưởng lý. Là ngài trưởng lý? Ông Chánh án sừng sốt nhắc lại, không kịp để ý đến bộ mặt biến sắc của Villefort. Ngài trưởng lý? Vâng, và nếu ngài cần biết rõ hơn nữa tôi xin nói, cha tôi tên là Villefort. câu nói đó tựa hồ như một tiếng sấm làm rung chuyển cả phòng xử án. tiếng sấm nổ tung ra giữa đám đông. những vị thẩm phán và những lính sen đầm cũng không tài nào ổn định nổi được trật tự. khi tiếng ồn ào đã lắng xuống, ông tránh án quát: bị cáo, anh dám đùa giỡn với pháp luật à? anh dám giở trò vu khống bị ổi ra ở đây à? hàng chục người đang xúm quanh Villefort để động viên ông ta vì ông ta vừa gục xỉu xuống ghế bành. Quần chúng lại ồn ào ở một góc phòng vì có một thiếu phụ vừa ngất đi, người ta đã cho người thuốc và bà ta đã tỉnh lại. Trong lúc ồn ào đó bị cáo đắc quay bộ mặt tươi tỉnh về phía khán giả, rồi chống một tay lên vành móng ngựa nói bằng một giọng rất bình tĩnh, hơi kiểu cách. Thưa các ngài, tôi không hề có ý định phỉ bán pháp luật vì tính chất oai nghiêm của nó. Người ta hỏi tôi tuổi, tôi đã nói. Người ta hỏi tôi nơi sinh, tôi đã nói. Người ta hỏi tên tôi, tôi không nói được vì cha mẹ tôi. đã bỏ rơi tôi tuy nhiên tôi có thể nói tên cha tôi được vì tôi biết tuy nhiên tôi xin nhắc lại cha tôi là ngài De Villefort và nếu cần tôi xin sẵn sàng chứng minh trong giọng nói của bị cáo có một vẻ chân thật một sức mạnh thu hút người nghe làm cho họ đang ồn ào phải im lặng mọi người mắt đổ dồn về ngài trưởng lý ngài đang ngồi cứng đờ trên ghế mặt trắng bệch như xác chết ông Chánh án bực tức lên tiếng Thế tại sao lúc hỏi cung anh lại khai là Benedetto, một cô cha mẹ sinh trường ở đảo Cors Tôi đã khai ở cuộc thẩm vấn, theo như tôi muốn khai, vì tôi không muốn người ta giảm nhẹ đi, hoặc người ta ngừng lại. Có thể như thế lắm chứ, còn hôm nay trong mỗi lời nói, tôi muốn có một sức mạnh thuyết phục. Bây giờ tôi xin nhắc lại, tôi sinh ở ô Tơi trong đêm 27, dạng ngày 28 tháng 9 năm 1817, và tôi là con ngài trưởng lý Villefort. nếu các ngài muốn biết chi tiết, tôi xin bổ sung. tôi sinh trong căn nhà số 28, trong một giam buồng căng thảm đỏ. cha tôi bế tôi lên tay và nói với mẹ tôi là tôi đã chết rồi. rồi cuốn tôi vào trong một cái khăn mặt có thêu chữ H và N và mang tôi ra vườn chôn sống. mọi người ngồi nghe đến đây đều rung mình trước sự phát hiện ghê gớm đó. ông tranh án bảo bị cáo cứ nói tiếp. cũng trong đêm đó, tức là đêm cha tôi định đem chôn sống tôi. Một người có mối tử thù với cha tôi đã luồn được vào trong vườn, nấp ở một bụi cây. Thấy cha tôi chôn một cái hòm, người đó liền nhảy ra đâm cha tôi một nhát. Rồi tưởng hòm có chứa của, người đó bới hòm lên và mở ra, thấy tôi hãy còn sống liền mang đến cô nhi viện. Tôi được đánh số 57. Ba tháng sau, chị dâu người đó đến xin tôi về làm con nuôi. Đó là vì sao mặc dù đẻ ở ô tươi, tôi lại lớn lên ở đảo Cox. tôi có thể sống sung sướng ở đó vì hai người cứu tôi rất quý tôi nhưng càng lớn lên tôi càng hư hỏng làm những điều sằng bậy và dẫn tới hành động giết người tôi thấy tôi là kẻ có tội tôi oán chúa trời đã dành cho tôi một số phận xấu xa thế thế cha nuôi bảo tôi đồ khốn kiếp không được phạm thượng vì thượng đế đã cho mi cuộc sống còn tội ác là do cha mẹ mi chứ không phải tại mi cha mi sẽ làm cho mi phải xuống địa ngục khi mi chết và phải khổ cực khi mi sống từ đó tôi không oán trách thượng đế nữa nhưng tôi oán trách cha tôi vì thế tôi đã làm huyên náo phiên tòa nếu đó là một tội lỗi nữa thì xin các ngài cứ trừng trị vì như tôi đã nói với các ngài tôi sinh ra là để chịu đau khổ cay đắng tủi nhục vị chánh án hỏi tiếp nhưng còn mẹ anh nữa mẹ tôi là người vô tội vì mẹ tôi tưởng tôi đã chết tôi không muốn biết tên mẹ tôi tôi không biết mẹ tôi là ai bị cáo vừa nói tới đó Bỗng có một tiếng kêu thét lên, tiếp sau là những tiếng nức nở. Người ta súng quanh một người đàn bà vừa bị ngất đi rồi khiêng bà ta ra ngoài. Lúc đó, chiếc mạng bằng the rất dày phủ lên mặt thiếu phụ bị lật ra, và người ta nhận thấy đó chính là Đăng La Phu Nhân. Villefort, mặc dầu đầu óc đang bị quay cuồng thần kinh, đang bị rối loạn, cũng nhận ra thiếu phụ đó là ai. Y đứng lên. Viên trình án lại hỏi bị cáo, Bằng chính đâu mà anh dám nói thế? Ngài muốn xem bằng chứng ư? André mỉm cười. Xin ngài hãy cứ nhìn ngài, Philipho kia kìa, rồi hỏi bằng chứng tôi sau. Ai nấy đều quay lại nhìn ông trưởng lý, thấy mặt mũi ông bơ phờ, đầu tóc rối bù, lảo đảo bước ra giữa phòng sự án. Mọi người chố mắt kinh ngạc. Benedetto liền hỏi. Thưa cha, người ta đòi xem bằng chứng, con có cần đưa ra không? Không. Philipho nói, như người nghẹt thở. Không cần. Sao lại không cần? Ông tranh án hỏi, ngài muốn nói gì? Thưa các ngài, tôi muốn nói rằng tôi đã bị Thượng Đế trừng phạt và không cần phải bằng chứng nữa tất cả những điều mà bị cáo vừa khai là đúng hết. Tất cả mọi người đều bàng hoàng như không thể tin vào sự thật phũ phàng kia. Đứng nỗi, một lúc lâu không ai nói được một lời nào. Ông tranh án lại lên tiếng. Ngài Villefort, ngài có bị những lời tố cáo vừa rồi làm mất trí không? Ngài cần phải bình tĩnh lại đã. Villefort lắc đầu. Jun cầm cập như đang lên cơn sốt, hai hàm răng đập vào nhau. Tôi còn đầy đủ trí khôn và xin tiếp nhận hết những tội lỗi mà bị cáo vừa nêu lên. Từ giờ phút này, tôi xin sẵn sàng tuân theo lệnh của tòa án và của vị trưởng lý thay tôi. Nói xong, Villefort loạn choạng như người say rượu, bước ra khỏi phòng xử án. Ông tranh án tuyên bố bế mạc phiên tòa và vụ án sẽ được đưa một hội đồng khác để xét xử. André điềm nhiên bước đi giữa hai người sen đầm trở về trại giam, trước những con mắt đầy hiếu kỳ của đám đông. Siêng hỏi một vị luật sư khi bước ra ngoài: "Thế nào, ngài thấy vụ án này sẽ kết thúc ra sao? Bị cáo có thể được hưởng trường hợp giảm tội?" Luật sư điềm nhiên đáp. Chương 111. Đèn tội. villefort đi qua một hàng rào cảnh binh nhân viên tòa án và quần chúng đứng lặng nhìn y bằng con mắt ái ngại vì những nỗi đau khổ quá mức thường được người ta thông cảm thật khó mà tả được tâm trạng của villefort khi y rời khỏi tòa án vì mỗi thớ thịt mỗi tiếng động của trái tim đều muốn nổ tung ra để tàn phá cái thể xác không hồn của y villefort đi ra sân phía trước trèo lên cỗ xe vẫn đứng chờ và ra lệnh đưa về nhà y nằm vật trong xe như người kiệt sức miệng lẩm bẩm trời ơi là trời cố xe chạy như bay Villefort sợ thấy có cái gì cộm cộm dưới ghế ngồi lôi ra thì đó là một cái quạt của vợ y bỏ quên và trong bóng tối y chợt nhớ tới vợ y kêu lên một tiếng như bị lưỡi dao đâm trúng tim ôi đối với người thiếu phụ đó y tỏ ra là một quan tòa không khoan nhượng y vừa tuyên án tự hình không thương tiếc giờ đây chắc mụ đang bị lương tâm cắn dứt đang bị đè nặng bởi tội lỗi và ô nhục yếu đuối trước sức mạnh vô biên của quyền lực đang chuẩn bị để kết liễu cuộc đời giờ đây có lẽ thiếu phụ đang cầu xin thượng đế tha tội đang viết lá thư cuối cùng để xin lỗi chồng ôi sao ta lại trừng trị người phụ nữ đó tại sao ta lại bắt nàng phải chết trong khi chính bản thân ta phải bước lên đoạn đầu đài không không thể được ta phải cùng nàng đi trốn và ta cũng phải nói thật với nàng là ta cũng có một tội ác khủng khiếp ôi nàng thật xứng với ta một con hổ với một con rắn độc nàng sẽ mãi mãi sống bên ta villefort dục người đánh xe cho xe chạy nhanh hơn nữa và những con ngựa trồm lên như những con thần mã villefort lại thầm nghĩ phải phải nàng phải sống để nuôi con đứa con yêu quý của ta nàng thương con vì lòng thương con mà nàng đi vào con đường tội lỗi nàng sẽ hối hận và những tội lỗi của nàng không ai biết tới sẽ được quên đi cùng với thời gian nàng sẽ mang con đi trốn và cùng với tiền của Nàng sẽ tìm thấy hạnh phúc bên đứa con trai yêu quý, và ta cũng hài lòng vì đã tìm ra một lối thoát tuyệt diệu. Villavotte thở mạnh ra một cách khoan khoái, và cỗ xe dựng trước cửa, y bước vào nhà, đi lên cầu thang nhỏ mà Eduard, thường hay nô đùa ở đấy. Cửa phòng bỏ ngỏ, không có ai bên trong. Y sang phòng ngủ của vợ, thấy cửa khóa chặt. Hello, y gọi, nhưng không có ai thưa. Hello, sir, y lại gọi lần thứ hai. và nghe bên trong có tiếng riêng rỉ. Hello, giờ mở cửa ra, anh đây. Nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Y lấy chân đạp tung cánh cửa ra. Villefort phu nhân đứng sững giữa phòng, mặt tái nhợt và hốc hác, dương cặp mắt khủng khiếp nhìn chồng. Hello, giờ hello, sir. Y nói, em làm sao thế, em nói đi. Thiếu phụ dơ cặp tay cứng đờ ra phía trước riêng dị. Thưa ông, xong rồi, ông còn muốn gì nữa, muốn gì hơn nữa. Và mụ ngã quay xuống sàn gác. Villefort chạy tới nắm lấy bàn tay vợ. Bàn tay đó còn nắm chặt một cái lọ thủy tinh có cái nút mạ vàng. Villefort phu nhân đã tắt thở. Villefort hốt hoảng lùi lại tới bậc cửa và nhìn cái xác chết. Con trai ta. Y thốt nhiên kêu lên. Con trai ta đâu? Ê đua. Ê đua. Y leo ra khỏi phòng vừa chạy vừa kêu. Ê đua. Ê đua. Tiếng kêu khủng khiếp đến nỗi làm các gia nhân phải ùa lại. Con trai ta, con trai ta đâu? Phải mang nó đi xa ngay, nó không được nhìn thấy. Cậu Ê e Đua không có dưới nhà và cũng không có trong vườn. Cái đây nửa giờ phu nhân cho gọi cậu vào phòng khách và chưa thấy ra. Bọn gia nhân đáp, Ê e Đua, Ê e Đua, y líu lưỡi gọi. Qua cánh cửa hé mở, y nhìn vào bên trong thấy chiếc đàn dương cầm kê bên cạnh cái chàng kỵ. Thằng bé đang nằm trên cái chàng kỵ đó và có vẻ như đang ngủ say, như một con hổ bị thương. Philford nhảy sổ tới ôm đứa bé trong tay gọi tên nó, lay nó dậy, nhưng thằng bé vẫn im lặng. Y áp môi vào má thằng bé, má nó lạnh toát, y nắm chân thằng bé, chân nó đã cứng đờ, y sờ tay lên ngực, tim nó không đập nữa. Đứa bé đã tắt thở. Trên ngực đứa bé có một tờ giấy gấp làm tư, Philford mở tờ giấy và nhận ra nét chữ của vợ y, y đọc. Ông thấy tôi thương con biết chừng nào. cũng vì nó mà tôi phạm tội ác một người mẹ thương con không bao giờ ra đi một mình không có con bên cạnh villefort không còn tin ở mắt mình nữa không còn tin ở lý trí mình nữa y ôm thằng bé lên ngắm nghĩa nó rất lâu tựa hồ một con hổ mẹ ngắm hổ con chết y kêu lên một tiếng như xé ngực trời ơi trời y hoảng sợ trước hai xác chết ngẩng đầu lên vuốt mưa tóc ướt sũng rồi chạy xuống phòng ông noche ông già bại liệt đang ở bên cạnh linh mục Busoni và đang chăm chú nghe ông linh mục nói y nhớ lại đã gặp vị linh mục này trước hôm có bữa tiệc ở ô tơi và hôm valentine chết y nói sợ hãi ngài lại ở đây vậy ra ngài xuất hiện để hộ tống thần chết vị linh mục đứng lên nhìn bộ mặt hoảng sợ và bơ phờ của villefort linh mục mới chỉ biết tình hình kết thúc phiên tòa đại hình chưa chưa biết chuyện khủng khiếp vừa qua ông nói chậm rãi Hôm trước tôi đến đây là để cầu nguyện cho linh hồn Valentine. Thế còn hôm nay, ngài đến làm gì? Đến để báo cho ngài biết món nợ ngài trả tôi thế là đủ rồi. Và từ giờ phút này tôi cầu xin Thượng Đế được hài lòng như tôi. Trời ơi, VinFo sợ hãi lùi lại. Tiếng nói này không phải là của linh mục Bosoni. Không phải. Nói xong linh mục giật mớ tóc giả, lắc lắc đầu, làm xóa bộ tóc dài đen nhanh xuống vai để lộ ra khuôn mặt rắn rỏi. Đây là bộ mặt của báo tước Monte Cristo Villefort chẹn mắt kêu lên. Cũng vẫn chưa phải. Ngài trưởng lý hãy tìm kỹ nữa và xa hơn nữa đi. Cái giọng nói này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Lần đầu tiên, ngài đã nghe thấy nó ở Marseille, cách đây, 23 năm. Ngày, ngài làm lễ đính hôn với tiểu thư Saint Merang. Hãy lục trong cặp hồ sơ mà xem. Ngài không phải là Bussoni. không phải là mông tơ cristo vậy ngài là một kẻ một kẻ thù bí hiểm không đội trời chung tôi đã làm gì ngài ở mặc xây phải rồi mông tơ cristo khoanh hai tay phía trước ngực tìm nữa đi villefort đang ở trong trạng thái thần kinh hỗn loạn và hét lên như người mơ ngủ ta đã làm gì mi ta đã làm gì mi nói đi mi đã kết tội ta để ta chết một cái chết từ từ và ghê sợ mi đã giết cha ta Mi đã cướp mất của ta tự do, hạnh phúc và tình yêu. Mi là ai? Mi là ai mới được chứ? Ta là hồn ma của kẻ xấu số mà Mi đã chôn vùi vào hầm tối trong lâu đài ít. Hồn ma đó đã thoát được ra khỏi nấm mồ được Thượng Đế ban cho bộ mặt của mông thực Kisto và phủ lên đó vàng và kim cương, làm cho Mi ngày nay không nhận được ra. À, ta nhận được ra Mi rồi, Mi là Edmond Dantes. mi là edmond đăng test villefort kêu lên và nắm lấy cổ áo edmond vậy thì mi hãy lại đây nói xong y kéo edmond xuống cầu thang đến phòng vợ y y chỉ vào hai xác chết của vợ con y nói trong trạng thái điên loạn đây edmond đăng test mối thù của mi thế này đã thỏa mãn chưa edmond tái mặt trước cảnh tượng rùng rợn đó lần đầu tiên edmond cảm thấy mình đã vượt quá mức độ của cuộc trả thù và hiểu rằng không còn có thể nói thượng đế ủng hộ ta Edmund hãi hùng cúi xuống xác đứa trẻ, cậy mắt nó, bắt mạch nó, rồi ôm nó vào phòng Villefort phu nhân và khóa trái cửa lại. Con trai ta, Villefort thét lên, nó mang xác con ta đi đâu rồi? Đồ khốn kiếp, quỷ tha ma bắt mi đi. Y muốn lao theo Edmund nhưng đầu óc như không điều khiển được nữa. Y bật ra một tiếng cười man dợ rồi nhảy bổ xuống cầu thang. Mười phút sau cánh cửa phòng Villefort phu nhân mở và Edmund bước ra ngoài, mặt mày tái nhợt. Cặp mắt dài đi, thở ướp ướp, vì ông quá xúc động. Edmong ôm trong tay đứa trẻ mà không còn cách nào cứu chữa nổi. Ông quỳ xuống sàn, đặt nó nằm gối đầu lên ngực mẹ nó, rồi đứng lên, đi ra phía cầu thang. Xuống đến vườn, Edmong trông thấy các gia nhân đang đứng thành vòng tròn. Ở giữa là Villefort, tay cầm một cái xẻng đang hâm hở đào đất. Đây cũng chưa phải, Villefort nói, đây cũng chưa phải, rồi y lại bới ra xa. Edmund bèn lại gần y nói nhỏ. Thưa ngài, ngài đã mất một đứa con trai, nhưng... Villefort ngắt lời, y chẳng nghe thấy gì cả, y nói, Ồ, tôi sẽ tìm thấy nó, ngài muốn nói gì thì nói, tôi sẽ tìm thấy nó, dù tôi có phải tìm đến ngày sự án cuối cùng. Mông Tờ Kisto hoảng hốt lùi lại lẩm bẩm: Ôi, hắn điên mất rồi. Và như sợ các bức tường sẽ đổ sập xuống đầu, Mông Tờ Kisto lao ra ngoài phố, nghĩ thầm trong bụng. Thế là đủ rồi, quá đủ rồi. Đứa cuối cùng ta cũng nên nhẹ tay. Về đến nhà, báo tức gặp Moren đang đi đi lại lại im lặng như một cái bóng ma đợi ngày Thượng Đế gọi anh trở lại nấm mồ Báo tức mỉm cười hỏi, Anh đã chuẩn bị xong để chúng ta rời khỏi Paris chưa? ngài không còn việc gì cần làm ở đây nữa à? Không, có thể là tôi đã làm quá rồi ấy. mười 112 Chia tay Bốn con tuấn mã lực lưỡng, bầm dựng ngược, kéo cỗ xe chạy như bay trên đường cái, tung lên những đám bụi mù trắng xóa. Maximilien ngồi thu mình trong một góc, không nói một câu. Đi được độ nửa giờ, ông Tư Kisto cầm sợi dây giật giật và Ali hám ngựa dừng lại xuống mở cửa xe. Bà thước trèo lên một ngọn đồi nhìn về phía thủ đô Paris đang nằm dưới một bầu trời đầy sao, dường như một đại dương lấp lánh muôn ngạt ánh sáng. như những đợt sóng không ngừng vỗ, lúc dị dầm sinh động, lúc giận dữ gào thét. Cristo đứng khoanh tay nhìn Paris trong ánh sáng lung linh huyền ảo. Nơi đây đã từng đúc kết biết bao tư tưởng vĩ đại làm chấn động thế giới mà các nhà thơ đã không ngớt lời ca ngợi. Rồi cúi xuống, chắp tay lại và thước thẩm nghĩ. Thành phố vĩ đại, từ sáu tháng nay ta tới cửa ngõ của người do Thượng Đế dẫn đường chỉ lối và hôm nay lại đưa ta chiến thắng trở về. Chỉ có Thượng Đế biết rõ nỗi bí ẩn trong lòng ta. Ta ra về kêu hãnh và không còn mảy may hận thù. Bây giờ chỉ còn lại rất nhiều nhớ thương. Chỉ có Thượng Đế mới thấu rõ lòng ta. Ta đã hành động không phải vì riêng ta, không phải vì một lý tưởng viện vông, mà vì cái sức mạnh thần bí mà người đã giao phó cho ta. Ôi, thành phố vĩ đại! Trong lòng người, ta đã là một người thợ mỏ kiên trì, đã đào mọi chỗ để tìm ra những tội ác, và ta đã thành công. Ta đã làm tròn nhiệm vụ. Bây giờ, người không còn đem lại cho ta những niềm vui, cũng như những đau khổ nữa. Vĩnh biệt, Paris. Vĩnh biệt. Hồng Tercisto đưa mắt nhìn cánh đồng bao la một lần nữa rồi bước lên xe. Cố xe lại bon bon chạy trên quãng đường dài với tiếng vó ngựa nẹn vang. Bà thức nhìn Morel đang mơ màng rồi hỏi. Anh có thấy luyến tiếc khi phải rời Paris không? Không, nhưng vì Valentine yên nghỉ ở Paris nên tôi cảm thấy... nhưng bị mất nàng một lần nữa. Những người bạn mà chúng ta đã mất, không phải nằm trong lòng đất, mà là nằm sâu trong đáy lòng chúng ta, và Thượng Đế muốn họ luôn luôn đi bên chúng ta. Tôi cũng có hai người thân luôn luôn đi bên tôi, một người đã ban cho tôi cuộc sống, và một người đã ban cho tôi trí tuệ. Tôi luôn luôn xin ý kiến hai người ấy, và hai người ấy luôn luôn bảo ban tôi. Còn anh, anh hãy hỏi lương tâm anh, và đừng để cho một ý nghĩ đen tối nào làm u ám tâm hồn. càng xa Paris, Mông từ Cristo càng cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui, dường như một kẻ bị đi đầy được trở về quê hương xứ sở. Cuộc hành trình đã diễn ra với một tốc độ thần kỳ. Những thành phố, những cảnh vật, những bóng cây cối dưới ngọn gió đầu thu đã bắt đầu trụi lá, tất cả lướt nhanh trên đường. Chẳng bao lâu thành phố Marseille trẻ trung và sinh động đã hiện ra, trắng xóa dưới ánh nắng êm dịu. có xe dừng lại trước đại lộ Carnivia. một con tàu sắp rời bến đi Angers. Tiếng hàng hóa vận chuyển, tiếng còi tàu, tiếng cười, tiếng nói của hành khách náo động cả một góc trời. Morel kéo tay bá tước nói: "Ở nơi đây cha tôi đã đứng đón chiếc tàu Pharaon lúc nó cập bến và người đã ngã vào cánh tay tôi khóc nức nở. Tôi còn cảm thấy nước mắt của người trên má tôi và người không khóc một mình, có nhiều người cùng khóc khi trông thấy chúng tôi." Montesquieu mỉm cười và chỉ tay ra một góc phố. Lúc đó, tôi ở chỗ kia. Cũng đúng theo hướng chỉ của ba Tước, có một tiếng khóc mà mọi người cùng nghe rõ, và người ta trông thấy một người đàn bà đang giơ tay vẫy một hành khách trên tàu. Người đàn bà đó che mạng kín. Humberto Cristo nhìn theo bà ta với một niềm xúc động, đến nỗi Moren cũng nhận thấy. "Ô kìa," Moren kêu lên, "nếu tôi không nhầm thì chàng thanh niên đang vẫy mũ chào và mặc quân phục đứng trên tàu là Anbe de Moxet." Phải đấy. tôi cũng nhận ra anh ta. Tuy nói thế, nhưng cặp mắt Mung Tơ lại nhìn theo hướng ngược lại, hướng người phụ nữ đeo mạng, đi khuất sau một góc phố, rồi ông quay lại hỏi mô đen. Anh có việc gì bận ở phố này không? Tôi muốn đến thăm mộ cha tôi. Vậy thì anh cứ đi và đợi tôi ở đấy. Hai người tạm biệt nhau, Mung Tơ đi về hướng Mê Lăng, đến ngôi nhà nhỏ nằm dưới bóng mét của hàng cây sơn trà. người phụ nữ che mặt mà Monte Cristo vừa nhìn thấy lúc nãy ở ngoài bến cảng cũng vừa vào đây và khóa cửa lại. Ngôi nhà đó đối với báo tước đã quá quen rồi, ông biết hơn ai hết. dù một cái đinh có thể nạy được khóa cửa, do đó ông vào không cần gõ cửa và chẳng cần phải báo trước, cứ như người nhà thực thụ. Đến bậc cửa, Montecristo nghe thấy tiếng thở dài giống như một tiếng nấc. Ông nhìn theo hướng tiếng đó thì thấy Mercedes ngồi. dưới một lùm cây ngục đầu xuống khóc Mông Tư tiến lên vài bước và tiếng cắt lạo xạo dưới bước chân làm Mercedes giật mình ngẩng lên và kêu lên một tiếng sợ hãi khi nhận ra bóng một người đàn ông đứng trước mặt mình Mông Tư liền nói Thưa bà, tôi không có quyền mang lại hạnh phúc cho bà nữa nhưng tôi xin được tặng những lời an ủi của một người bạn bà vui lòng nhận chứ Tôi đau khổ lắm. Mercedes đáp. Cô đơn trong cuộc sống. Tôi chỉ có một đứa con trai. Thì nó vừa ra đi rồi. Thứ bà. bà tước an ủi. Anh ấy làm như thế là đúng. Quả là một tâm hồn cao cả. Anh ấy đã hiểu rằng tất cả mọi người đều phải đóng góp cho đất nước. Tùy theo khả năng của mình. Còn hơn là sống mòn mỏi bên cạnh một người mẹ đau khổ. Anh ấy sẽ phấn đấu với cuộc sống, với gian nguy. Và sẽ biến nó thành hạnh phúc. Bà hãy cứ để anh ấy đi xây dựng lại tương lai cho cả hai mẹ con. Ôi, Mercedes nói buồn bã. Cái hạnh phúc đó, cái tương lai mà ông vừa nói đó, tôi đã ngày đêm cầu nguyện Thượng Đế ban cho nó. Còn tôi, tôi không được hưởng. Biết bao nhiêu điều tan vỡ trong tôi và xung quanh tôi làm cho tôi cảm thấy mình gần đất xa trời. Thưa bà tước, ông đã làm một điều rất nhân đức là để cho tôi được gần cái nơi... mà tôi đã được hưởng biết bao sung sướng. Chính nơi nào mà người ta đã được sung sướng, người ta nên đến chết ở đó. Chào ơi, tất cả những câu nói của bà đốt cháy tâm can tôi, và bà có quyền thù ghét tôi vì chính tôi đã gây ra cho mẹ con bà những nỗi đau khổ này. Làm sao mà bà lại nói tốt cho tôi, lẽ ra phải kết tội tôi mới đúng. Như vậy, bà càng làm cho tôi đau khổ. Kết tội ông, oán hận ông, Edmong. kết tội oán hờn người đã cứu sống con trai em. Vì chính anh, đã có ý định giết chết con trai móc xếp thay cho cha nó. Ôi, xin anh hãy nhìn vào mắt em xem có chút gì là oán hờn không. Mông Tư Kisto mặt lên nhìn thẳng vào Mercedes. Nàng đang giơ tay về phía ông. Mercedes tiếp tục. Ôi, anh hãy nhìn em này. Ngày nay, người ta có chịu đựng được cái nhìn của khóe mắt em không còn đâu cái thời kỳ Mẹ em mỉm cười chạy đến với mông đang đợi em trên gác kia. Từ thời kỳ đó, biết bao ngày đau khổ đã trôi qua, đã đào một vực thẳm giữa thời gian và em. Kết tội anh, thù ghét anh, mông Không đâu, chính bản thân em là người mà em thù ghét và kết tội. Ôi, em thật là kẻ khốn nạn. Mercedes kêu lên, chắp tay lại và ngước mắt lên trời. Em bị trừng phạt sao? Em có đảo, có lòng trinh bạch và tình yêu. Ba hạnh phúc đó biến thành thần tiên, thế mà khốn khổ thay cho em. Em đã nghi ngờ Thượng Đế. Mùn thưa Kistô tiến lên một bước và giơ tay cho Mercedes. Mercedes khẽ rụt tay lại. Không, không, xin anh đừng động vào em. Anh đã trả thù tất cả, thế mà em là kẻ có tội nhất. Anh lại dung tha. Những người khác đã hành động là do hằn thù, do tội lỗi, do ích kỷ. Còn em thì yếu hèn. Họ ham muốn, còn em, em đã sợ. Không, xin anh đừng có sờ đến tay em. Anh mông, anh đang định nói những lời âu yếm. Em cảm thấy thế, nhưng xin anh hãy dành cho một người phụ nữ khác. Em không xứng đáng đâu. Anh hãy nhìn đây. Mercedes để lộ khuôn mặt ra. Anh sẽ thấy sự đau khổ đã làm tóc em đổi màu. Cặp mắt em đã đổ biết bao nhiêu nước mắt làm chúng thâm quần. Chán em đã hẳn những nếp nhăn. Còn anh, anh mông, anh vẫn trẻ đẹp. và kiêu hãnh như xưa. Vì rằng anh đã có một lòng tin, anh đã có một sức mạnh, nên Thượng Đế đã phù hộ anh. Còn em, em đã hèn nhát, em đã mất lòng tin, Thượng Đế đã bỏ rơi em, cho nên em mới như thế này. Mercedes khóc nức nở, trái tim người phụ nữ ấy dường như tan vỡ ra trước những kỷ niệm xưa. Mộng thừa Kisto nhẹ nhàng cầm lấy tay Mercedes, đưa lên môi, kính cận hôn. Nhưng Mercedes cảm thấy cái hôn đó không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Có những thời kỳ tiền định, Mercedes nói tiếp, mà lỗi lầm đầu tiên làm tan nát tương lai. Em đã tưởng anh chết, đáng lẽ em phải chết theo vì mang mãi một cái tang trong lòng. Mà làm gì? Chỉ để biến người phụ nữ 39 tuổi thành 50, có thế thôi. Chỉ để cứu được đứa con trai vì trong tất cả mọi người chỉ có mình em là nhận được ra anh. Tại sao? Tại sao em lại đã không cứu cả con người mà em đã nhận làm chồng? Thế mà, Em đã để cho con người đó chết. Em đã góp phần vào cái chết đó, sự thờ ơ hèn nhát của em, lòng khinh bỉ của em, mà không nhớ rằng chỉ vì em mà con người đó đã trở nên phản bội. Em còn đi theo con trai em đến đây làm gì nữa. Về đến đây, em đã bỏ nó. nó để nó đi một mình sang cái xứ sở chết người ở châu Phi. Ôi, em hèn nhát làm sao? Em đã từ chối tình yêu của anh. Em đã như kẻ phản chắc. Đi đến đâu? Gieo rắc bất hạnh đến đấy. Không, Mercedes, không phải như thế đâu Mông Tơ dịu dàng nói Em không nên nghĩ sai về em như vậy Em là một phụ nữ có tấm lòng cao cả và đáng kính Và sự đau khổ của em đã làm anh phải nạn trí Nhưng đằng sau anh còn có Thượng Đế mà anh chỉ là một tôi tớ trung thành Anh đã hành động theo ý muốn của Thượng Đế Người đã luôn luôn đứng bên anh để theo dõi việc làm của anh Anh phải nói một cách kiêu hãnh rằng Người đã cần đến hai bàn tay của anh Và để cho anh sống Cứ nhìn vào quá khứ và hiện tại Mới thấy được kế hoạch cao siêu của người Từ chỗ bị mọi người hắt hủi Từ cuộc sống lầm than khổ cực Anh đã được trở về cuộc sống tự do thoải mái Một cuộc sống huy hoàng và thần bí Với một kho của cải khổng lồ Để thực hiện lời dạy của Chúa Giống như một viên thuyền trưởng Chuẩn bị cho một chuyến viễn du Anh cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực Vũ khí, kế hoạch phòng thủ Và tiến công và không chút sợ hãi nạt lòng anh lao vào trận và đã chiến thắng thôi thế đủ rồi anh Edmong anh nên tin rằng em là người thứ nhất đã nhận ra và chỉ có em mới hiểu anh và ca ngợi anh nhưng tiếc rằng giữa chúng ta đã có một hố sâu ngăn cách và giữa anh với những người khác cũng đã có một vực thẳm sự so sánh ấy là điều hành hạ đau đớn nhất cho em vì trên đời này không có ai bằng anh cả bây giờ Edmong Anh hãy từ biệt em đi, và chúng ta sẽ xa nhau. Trước khi từ biệt nhau, em có điều gì mong muốn không? Edmung, em chỉ mong có một điều, con em sẽ được sung sướng. Em hãy cầu nguyện Thượng Đế, vì chỉ có Thượng Đế mới bảo vệ được tính mạng cho con em. Còn lại, anh sẽ đảm nhiệm. Cảm ơn Edmung. Thế còn em, Mercedes? Em không cần gì cả, em sống giữa hai nấm mồ. Một là của Edmond đang test, chết đã lâu. Em đã yêu anh ấy. Câu đó không còn hợp với cặp môi khô héo của em nữa, nhưng trái tim em vẫn còn nồng nhiệt lắm. Còn nấm mồng kia là của một người mà Edmond đã giết chết. Em tán thành việc ấy, nhưng em phải cầu nguyện cho người chết. con em sẽ được sung sướng, mong tờ Cristo nhắc lại. Nếu vậy, em cũng sẽ sung sướng. Nhưng em, em sẽ làm gì? Em sẽ sống như cô Mercedes ngày xưa, nghĩa là lao động. Nói như vậy có lẽ anh không tin, em chỉ còn biết cầu nguyện, em không cần phải làm việc nữa. Món tiền anh để lại, em đã tìm thấy. Người ta sẽ tìm hiểu xem em là ai. Người ta sẽ hỏi nhau em làm gì, người ta sẽ không hiểu em sống như thế nào. Em không cần, đó là công việc giữa Chúa, anh và em. Mercedes, anh không dám trách em, nhưng em đã phóng đại sự hy sinh của em. để mà không nhận một tí gì số của cải mà ông móc Xếp đã nhặt nhạnh được. Một nửa số đó, em có quyền được hưởng. Em biết anh định đề nghị em vấn đề gì rồi, nhưng em không thể nhận được. Con em, nó sẽ cấm em. Em sẽ sống trong tình thương, nỗi nhớ và tin tưởng vào sự vĩnh hằng. Mông tư hơi tái mặt và cúi xuống dường như đau khổ đang đè nặng trên hai vai. Ông đưa tay ra. Em không muốn nói tạm biệt anh à? Trái lại, em xin tạm biệt anh, Mercedes nói và trân trọng chỉ tay lên trời để tỏ cho anh biết rằng em hãy còn hy vọng. Sau khi đã chạm vào bàn tay Edmond với bàn tay run run của mình, Mercedes chạy hụt lên gác. Monte Cristo từ từ bước ra khỏi ngôi nhà và đi ra bến tàu. Nhưng Mercedes mặc dù đứng trên cửa sổ căn buồng nguyên là của bố Đăng Test cũng không nhìn thấy Edmond đi ra khỏi nhà. Cặp mắt Mercedes còn mãi tìm nơi xa xăm, nơi con tàu mang con trai mình ra khơi, nhưng miệng vẫn vô tình thì thầm nho nhỏ, Edmond.